Toàn năng tu luyện trí tôn trương 112.000 bộ dáng này nhiều khốc. Án đà. Ngươi cũng thật là. Ngươi sao có thể tại đại đường ăn cơm. Đây quả thực là đối với thân phận của ngươi một loại vũ nhục. Khu thất công tử tại trào hỏi qua đi. Liền lập tức nói ra. Tiếp theo. Hắn liền nhìn về phía khương tiểu bạch. Gia thịt không cười châm chọc nói. Có ít người. Nếu như đặt trước không đến phòng chữ thiên phòng khách. Vậy tối thiểu nhất cũng muốn phòng chữ điện. Dù gì cũng muốn phòng chữ nhân. Sao có thể ở đại sảnh mời người ăn cơm? Thật sự là mất mặt. Anna sắc mặt xoát một chút trở nên hơi khó coi. Rất khó chịu mà nhìn chằm chằm vào khu thất công tử. Cái này khiến khu thất công tử đều có chút mê hoặc Sau đó hắn lại nghĩ tới. Có thể là bởi vì Anna cũng phải khó chịu chuyện này. Đây chỉ là một loại phát tiết. Vừa lúc bị chính mình dẫn phát ra mà thôi. Chính là a, Anna, ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Việt nhân Việt lúc này cũng lên tiếng. Hắn cùng Anna coi như có chút quen thuộc. Trong này có vẻ như ngoại trừ thu thất công tử. Cũng chính là hắn cùng Anna gần nhất. Không cần Anna rất khó chịu đáp lời. Anna! Ngươi nhìn ngươi như thế không vui. Vậy liền không cần miễn cưỡng. Ngươi không cần quản hắn Đúng Còn chưa thỉnh giáo vì nhân huyên này tôn tính đại danh phu thất công tử tự cho là đúng nói Cũng thế Ở thời điểm này hắn ý nghĩ này kỳ thật rất hợp lý Ai có thể nghĩ tới Trong này mời ăn cơm chính là Anna Mà không phải Khương Tiểu Bạch Mặc kệ là Anna thân phận cũng tốt Hay là nàng là một cái tiểu nữ hài cũng được Cách này đều hẳn là Khương Tiểu Bạch mời khách mới đúng Điểm này hoàn toàn chính xác không trách bọn hắn sẽ nghĩ sai Sai chỉ là lỗi tại hắn nhóm không nghĩ tới có người có thể tự nhiên như thế vô liêm sỉ Lúc này Mọi người thấy một cách bọn hắn cho rằng chuyện không thể tưởng tượng nổi Chỉ gặp Khương Tiểu Bạch một bên cúi đầu ăn đồ vật Một bên lấy tay hướng về khu thất công tử quơ quơ Ý kia rất rõ ràng Chính là để khu thất công tử mấy người đi ra Đừng quấy dày hắn ăn cơm Giờ này khắc này Toàn bộ đại sảnh xuất hiện một loại gì thường bình tĩnh Cái này khiến rất nhiều người đều có phải hay không tự mình làm sai cái gì Sau đó phát hiện cũng không phải là lỗi của mình Ngươi vừa mới là có ý gì khu thất công tử sắc mặt bình tĩnh Chẳng cần biết ngươi là ai Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khó coi Một chữ cút Khương Tiểu Bạch ăn vài miếng đồ vật, sau đó nghiêm trang nói ra. Ngươi nói cái gì hai chữ? Cút ngay ngươi nói lại lần nữa ba chữ. Nhanh lên cút ngay. À, bốn chữ. Đó chính là mau cút đi. Đoạn đối thoại này thật sâu đập trái tim tất cả mọi người linh. Bọn hắn đều cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là muốn điên rồi. Ngươi có biết hay không trước mắt người này là ai? Hắn nhưng là để nhất gia tộc khô gia thất thiếu gia truyền thuyết là một người thương nghiệp kỳ tài Có thể đem khu gia tài sản vượt lên gấp bội Ngươi là vướng víu lúc này Việt nhân kiệt nói một câu nói Lập tức làm cho cả tràng diện đều nổ tung lên Cái gì tiểu tử này chính là Khương Tiểu Bạch sao nói đến tựa như là hắn Thanh âm này giống như không sai Chỉ là hình thể này cùng lân phiến này Khương Tiểu Bạch đám đồng đội heo kia giờ phút này cũng nói. Mà bọn hắn giờ khắc này ở nghĩ. Nếu như đối phương là Khương Tiểu Bạch mà nói. Vậy trước đó chính mình lời nói. Đó không đều bị nghe được. Nhân Kiệt, ngươi có phải hay không nhận lầm? Việt Nhân Hào có chút hoài nghi, đây quả thật là Khương Tiểu Bạch kia sao không biết thanh âm này không có sai. Việt Nhân Kiệt lập tức nói ra. Thanh âm này hắn không nên quá quen thuộc Đã nhiều năm như vậy Hắn khi dễ Khương Tiểu Bạch nhiều lần như vậy Làm sao có thể chưa quen thuộc thanh âm này Mà Việt nhân hào chính là muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm Khương Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên Để bọn hắn một đám người đều lập tức làm ra các loại đề phòng tư thái Ngươi muốn làm gì đi nhà xí. Tất cả mọi người bó tay rồi Lúc này ngươi dạng này đứng lên Tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi muốn làm trống Kết quả ngươi lại chỉ là muốn đi đi nhà xí Còn có Ngươi có biết hay không hiện tại là lúc nào a Nhiều người như vậy vây quanh ngươi Ngươi vậy mà nói muốn đi đi nhà xí Ngươi cho chúng ta không tồn tại sao khu thất công tử phấn nổ quát Nếu như chỉ là Khương Tiểu Bạc kia mà nói Vậy liền không nên khách khí Có thể giết chết hắn Ta muốn đi nhà sĩ. Cách này cùng các ngươi tồn tại không tồn tại có quan hệ gì. Chẳng lẽ nói. Các ngươi ở chỗ này. Ta liền có thể trong này đi nhà sĩ hay sao coi như các ngươi là bồn cầu. Ta cũng không thể đem chúng đi nhà sĩ A. Da mặt của ta là rất mỏng. Vô liêm sỉ như thế sự tình. Ta làm không được. Khương Tiểu Bạc rất là nghiêm túc nói ra. Phúc sĩ. Anna lúc này nhịn cười không được. Ngươi vậy mà nói bọn hắn là bồn cầu. Còn có. Ngươi chỗ nào ra mặt mỏng. Ngươi lại có chuyện gì là làm không được. Khu thất công tử thời khắc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Khương Tiểu Bạch là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Cách này khiến mình tại trước mặt mọi người mặt mũi hoàn toàn không có. Nhân kiệt. Ta thấy thế nào hắn không giống như là Khương Tiểu Bạch. Chiều cao của hắn kém rất nhiều. Giờ phút này, Việt nhân hào hay là có nghi hoạt cùng Việt nhân Việt nhỏ giọng nói ra. Lúc trước hắn cùng Khương Tiểu Bạch quyết đấu thời điểm. Khương Tiểu Bạch so với hắn muốn hơi thấp một chút. Nhưng bây giờ Khương Tiểu Bạch rõ ràng còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Liền xem như vẫn sinh trưởng thân thể. Nhưng dáng dấp này cũng quá nhanh đi. Thân cao hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. chỉ bất quá cao lớn vẫn có thể giải thích nhưng thanh âm này tuyệt đối sẽ không có lỗi không tin chúng ta hỏi một chút liền biết việt nhân việt sau khi nói xong liền đối với khương tiểu bạc hô vướng víu ngươi làm sao làm thành bộ này ruột bộ dáng nhìn bộ dáng này nhiều khúc khương tiểu bạc đem khúc chữ đọc rất dài mà nghe được câu này thời điểm anna lại tại cười trộm ngươi liền gượng chống đi ngươi cũng không biết oán trách cái dạng này bao nhiêu lần xem đi không sai đi hắn chính là vướng víu việt nhân kiệt lập tức nói ra một bộ hướng người khoe khoang, khoang dáng vẻ phảng phất làm một kiện thật vĩ đại sự tình nhân kiệt huyên muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm ngươi ngồi xuống trước cùng an na tâm sự ta muốn trước đi lên nhà vệ sinh thương tiểu bạc thuận miệng nói ra Việt nhân kiệt với hắn mà nói Cũng coi là người quen Mặc dù hắn trước kia rất đáng giận Nhưng bây giờ đều đã bị hắn giẫm tại dưới chân Làm gì so đo cái gì Trọng yếu nhất chính là Nói thế nào Việt nhân kiệt cũng là người Việt gia, Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật Đương nhiên Đây là Việt nhân kiệt muốn thức thời điều kiện tiên quyết Nếu như không thức thời mà nói Vậy cũng chỉ có thể nói, thật có lỗi lại phải niệu đổn. Ngươi làm sao luôn dùng chiêu này? Có ý tứ sao Việt nhân Việt nói thẳng? Trước đó, Khương Tiểu bạc tại Tàng Thư lâu thời điểm, liền dùng qua chiêu này. Mặc dù cuối cùng dùng kỳ chiêu giải quyết, nhưng một dạng không cải biến được sự thật này. Niệu đổn ta tại sao muốn niệu đổn? chỉ bằng các ngươi những người này muốn tìm ta phiền phức sao khương tiểu bạch nhìn chung quanh khu thất công tử bọn người sau đó lộ ra khinh thường dáng tươi cười nụ cười này không chỉ là khinh thường đồng thời còn là nhẹ nhàng như vậy mà đây càng thêm kích thích khu thất công tử đám người thần kinh cả đám đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem khương tiểu bạch quả nhiên không hổ là tiểu bạch ca một câu liền có thể đem người khác lửa giận trong lòng bốc cháy lên một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Li vơ rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương một trăm mười ba tình có hạn xin mời cố mà chân quý ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng nói lời như vậy lần trước trong tỷ thí Ngươi cũng là mưu lợi mới thắng ta Vậy bây giờ Chúng ta liền một lần nữa Việt nhân hào lúc này đứng dậy Coi như không có hiện tại sự tình Hắn cũng đều sẽ cùng Khương Tiểu Bạc tái chiến một lần Đúng đấy Lần trước nếu không phải ngươi đánh dùng nhân hào ca cổ tay Khiến cho nhân hào ca không dùng đến tinh trận tạp Ngươi mới có cơ hội thắng Việt nhân kiệt lập tức nói tiếp Còn thuận tiện để người ta biết Nguyên lai like Việt nhân hào là có nguyên nhân mới có thể thua Nhân hào huyên Ngươi muốn một lần nữa cũng được Tốt nhất vẫn là tìm một cơ hội tự mình so một chút Nhiều người như vậy Không thích hợp Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ngươi sợ sao Việt nhân hào là lập tức truy vấn Đúng vậy a, Ta sợ Sợ ngươi đến lúc đó thua Việt ra mặt mũi liền không có Đến lúc đó có người sẽ nói ta lấy oán trả ơn Con người của ta Là rất chú trọng thanh danh Khương Tiểu Bạch nói ra Chú trọng thanh danh ngươi còn có thanh danh sao ngươi là muốn nói Ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn ta cho ngươi biết Chỉ cho phép ngươi có kỳ ngộ Chẳng lẽ người khác lại không thể có sao để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta Việt nhân hào lạnh lùng nói Phóng xuất ra tinh linh Chó con kia đã lớn lên rất nhiều Mà trên người tia sáng Cũng so trước kia nhiều mấy đạo Hoà Nghe nói Việt nhân hào tại nửa năm trước đó Mới tinh binh cấp 3 Bây giờ lại đã đến cấp 6 Tốc độ thật là đáng sợ Cũng khó trách hắn có lực lượng dạng này Đúng vậy a, Khương Tiểu Bạch này Tối đa cũng chính là tinh binh cấp 5 Thậm chí đều không có Vừa mới lại còn khoe khoang khoác lác, bây giờ bị đánh mặt đi. Khi nhìn đến Việt Nhân Hào tinh linh đằng sau, ở đây tuyệt đại bộ phận người xem trọng Việt Nhân Hào, mà người đối với Khương Tiểu Bạch hiểu rõ, càng là cảm thấy như vậy. Khương Tiểu Bạch trước đó chẳng qua là tinh binh cấp 1, mới đi qua hơn nửa năm thời gian, lại thế nào nhanh, cũng nhiều nhất là đề cao 4 năm cấp. Tối đa cũng chính là ngang hàng. Nhưng ở đám người trong nhận thức biết. Khương Tiểu Bạch làm sao có thể làm được lớn như vậy đề cao. Bọn hắn hiện tại cảm giác Khương Tiểu Bạch cũng chính là tinh binh cấp 3 cấp 4 cảm giác. Đây đã coi như là đánh giá rất cao cái chủng loại kia. Đã là thuộc về một thiên tài cấp bậc tăng lên tốc độ. Đáng tiếc. Bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn đánh giá cao cuối cùng vẫn đánh giá thấp. Mà cái này cũng không trách bọn hắn. Chủ yếu vẫn là trách thanh hỏa đoàn cũng không có đem thương Tiểu Bạch tin tức để lộ ra đến. Chỉ nói là hắn tương đối khó quấn. Nhưng cụ thể là bao nhiêu bọn hắn đều không có nói ra. Cái này nói ra thật sự là có chút mất mặt cảm giác. Đồng thời liền xem như thanh hỏa đoàn. Hiện tại cũng không biết thương Tiểu Bạch thực lực như thế nào. Bọn hắn tin tức cuối cùng thương Tiểu Bạch là tinh binh cấp 7 tả hữu. Nhân hào huynh vẫn là thôi đi, ta không muốn ngươi mất mặt. Khương Tiểu Bạch lắc đầu thấm thiế nói ra. Hừ, coi như mất mặt ta cũng nhận. huống chi, ta sẽ không thua. Thua là ngươi Việt nhân hào xuất ra phía sau hắn trường thương. Chính là thanh trường thương Khương Tiểu Bạch tặng cho hắn kia. Đã ngươi nhất định phải mà nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. Vậy ta đành phải trước hết để cho ngươi ba chiêu. Để cho ngươi có ra chiêu cơ hội. Khương Tiểu Bạch tựa hồ rất bất đắc dĩ. Toàn thân đứng thẳng. Một tay thẳng cắp buông xuống. Mà đổi thành một tay vấy vấy đối phương. Tiểu Bạch ca, ngươi rất đẹp trai Anna ở một bên khẽ gọi. Khương Tiểu Bạch dáng vẻ như vậy xác thực rất đẹp trai. Anna, chú ý thân phận. Mặc dù ta là đẹp trai đến ngươi kìm lòng không được. Nhưng ngươi cũng phải nỗ lực khống chế chính mình. đừng đem lời trong lòng dạng này hô lên. Khương Tiểu Bạch một mặt giáo huấn người bộ dáng, Tiểu Bạch ca, ngươi tốt không biết xấu hổ. Anna tiếp tục hô một câu. Cút Khương Tiểu Bạch tức giận ngang Anna một chút. Hì hì. Anna cười cười, nếu không phải nơi này có người vây xem, nàng nhất định sẽ nói ta lăn cho ngươi xem. Nhìn thấy Anna cùng Khương Tiểu Bạch loại này nói chuyện không hề cố kỷ quan hệ. khu thất công tử trong lòng cái kia gen z a cho dù ai cũng có thể nhìn ra được anna cùng khương tiểu bạch quan hệ đến một loại trình độ ta cần ngươi đến để sao nhanh lên không cần chiếm miệng lưới tiện nghi lộ ra đao của ngươi đến chúng ta so tài xem hư thực việt nhân hào đem trường thương chú đứng ở địa lãnh khúc mà đối diện khương tiểu bạch suốt đao cũng không cần ta sợ suốt đao đả thương ngươi Đến lúc đó mẹ kế liền nói ta không có lương tâm Làm sao Việt gia cũng nuôi ta nhiều năm như vậy Lần này ta thủ hạ lưu tình ngươi có thể làm thành trả nợ Đừng quá nhiều lần ăn tình có hạn xin mời cố mà chân quý Khương Tiểu Bạc đối với Việt nhân hào nói ra Hắn lời này chính xác tới nói hẳn là đặt ở sau đó nói Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ cầm tới phía trước đến Đây không thể nghi ngờ để cho người ta cảm thấy hắn đã thắng chắc cảm giác Hừ Bớt nói nhiều lời Xem chiêu Việt nhân hào nhịn không được ra một thương Một thương này hắn cũng không có sốc hết toàn lực Nhưng một thương này đi ra Lập tức liền mang theo một cơn bão Phong bão lấy trường thương làm trung tâm Vây quanh trường thương tiến lên Mà chỗ đến Sàn nhà đức gãy bị cuốn lên ngăn tại trước mặt cây bàn cũng bị phong bảo xé rách. Theo phong bảo tiến lên một thương này giống như phong huyền tàn vân đồng dạng để cho người ta phảng phất thấy được vô cùng phong bảo tàn khốc, mà đồng thời cũng làm cho người cảm thấy tại phong bảo phía dưới không có người có thể chống đỡ được. Thương tiểu bạch đó là càng thêm không có khả năng ngăn trở. Giờ này khắc này. Đám người cảm thấy Khương Tiểu Bạch hẳn là né tránh. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Khương Tiểu Bạch làm bất kỳ động tác. Đã không có né tránh. Cũng không có sử dụng phía sau hắn song đao. Liền như thế đứng bình tĩnh lấy. Hắn có phải hay không bị sợ choáng váng tất cả mọi người ở thời điểm này đều toát ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có một loại khả năng hiện lên. Nhưng khả năng này rất nhanh liền bị bọn hắn cho gạt bỏ Mà lúc này Khu thất công tử lộ ra mỉm cười Đồng thời nhìn về phía Anna Muốn nhìn một chút Anna nhìn thấy Khương Tiểu Bạc bị đánh bại đằng sau biểu lộ Nhưng lúc này Hắn kinh ngạc phát hiện Anna lúc này rất là bình tĩnh đang ăn đồ vật Cũng không có bất kỳ lo lắng nào ý tứ Chẳng lẽ nói Nàng vốn là không thèm để ý Khương Tiểu bạc này. Là chúng ta hiểu lầm rồi ăn Nhất định là như vậy. Luôn không khả năng là nàng cảm thấy Khương Tiểu bạc có thể tùy tiện ngăn lại một chiêu này. Vậy liền quá ngây thơ rồi hoa. Toàn trường kinh hô Cách này khiến khu thất công tử đem ánh mắt quay lại đến Khương Tiểu bạc chỗ. Hắn nhìn thấy phong bảo kia đình chỉ. Mà Khương Tiểu Bạch một tay vững vàng nắm lấy Việt nhân hào trường thương. Việt nhân hào là muốn tiến vào không được Muốn lui Lui không được Làm sao vậy Vừa mới làm sao vậy Chuyện gì xảy ra Khương Tiểu Bạch làm sao bắt ở trường thương khu thất công tử lúc này trong đầu đều là vấn đề này Kỳ thật đáp án của vấn đề này là rất đơn giản Hắn cũng có thể nghĩ ra được Nhưng hắn chính là không muốn đi tin tưởng mà thôi Vừa mới Khương Tiểu Bạch tại trước mắt bao người. vươn tay. Bắt lấy Việt Nhân Hào đầu thương phía sau bộ vị. Sau đó Việt Nhân Hào thế công cứ như vậy đình chỉ. Một chảo này cũng lập tức cho thấy Khương Tiểu Bạch tốc độ cùng lực lượng. Còn có nhãn lực. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Mà đồng thời. Có thể dạng này bắt lấy. Cũng nói lực lượng cùng tốc độ của hắn đều tại Việt Nhân Hào phía trên. Tăng thêm hắn là như vậy nhẹ nhõm, Đó chỉ có thể nói. Hắn là xa xa tại Việt nhân hào phía trên. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 114 ngươi điểm phục sinh không phải là tại nhà vệ sinh đi lúc này. Việt nhân hào cùng Khương Tiểu Bạch phía trước. Hai bên đều là loại mảnh vỡ tàn phá kia. Hình thành một cách mười phần có quy luật hình dạng. Đây là vừa mới phong bảo sau khi đột nhiên đình chỉ. Tàn mát tại phố Cẩn Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Nói ra. ngươi bây giờ còn muốn tới sao đương nhiên Việt nhân hào sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tựa hồ minh bạch Khương Tiểu Bạch cường đại. Nhưng hắn cũng không chịu thua. Tinh lực đưa vào trường thương. trường thương lập tức xuất hiện một chút biến hóa thân thương là bên trên xuất hiện tinh tế lưới đao đây cũng là vì phòng ngừa bị người bắt lấy nguyên nhân buông tay việt nhân hào khẽ quát một tiếng sau đó trường thương chấn động dự định rút về thời điểm lại phát hiện yêu nguyên vẫn là không có rút về hắn phát hiện khương tiểu bạc tay còn yêu nguyên nắm lấy đây chính là lưới đao a Loại lưới đao này hay là tinh lực gia trì Liền xem như cao thủ Cũng không dám tùy ý tùy tiện bắt lấy lưới đao như vậy Hắn là muốn hai tay phế bỏ sao tư tư Một loại tiếng cỏ sát trói tai âm vang lên Loại thứ này có chút làm cho lòng người bên trong bắt ngứa thanh âm Để cho người ta rất là khó chịu Mà loại thanh âm này nơi phát ra chính là khương tiểu bạch tay cùng lưới đao kia ma sát Tay của hắn vậy mà À Đúng Trên người hắn lân phiến Loại lân phiến này nhìn mười phần cứng rắn Đám người minh bạch Nhưng một dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Nếu như lân phiến này độ cứng cường đại như thế Này bằng với là cho Khương Tiểu Bạch phủ thêm một thân áo giáp À Không chịu nổi Khương Tiểu Bạch buông Sau đó một cách lắc mình tiến lên Việt nhân hào ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Liền bị một quyền đánh bay. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Việt nhân hào mặc dù không biết. Nhưng những người khác lại là nhìn xem hắn đâm vào phía sau trên tường. Đem tường xô ra một cái thật sâu hú to. Cả người hắn ở bên trong. Liền như thế treo ở trên tường. Hoa, đám người lần nữa phát ra xôn xao tiếng thán phục một quyền. Chính là một quyền, chỉ đơn giản như vậy đánh bại một cái cấp 6 tinh binh, mà hắn ngay cả tinh lực cũng không có đụng tới qua. Chớ đừng nói chi là tinh linh, làm cho không người nào có thể biết hắn cụ thể thực lực. Nhưng có thể khẳng định, hắn hẳn là tại phía xa Việt nhân hào phía trên. Lúc này vẻ mặt của mọi người không giống nhau, có người kinh ngạc, có người hối hận, có người thì là cuồng nhiệt. Nếu như Việt nhân hào thanh tỉnh mà nói Nhất định thuộc về hối hận hàng ngũ Hối hận chính mình vừa mới không có nghe Khương Tiểu Bạc lời nói Nguyên lai người ta nói là sự thật Đây là tự mình tới tương đối tốt a Bất quá ngươi không phải đã nói phải trả ăn tình Muốn hạ thủ lưu tình sao đây coi là sao không có ý tứ Lập tức không có chú ý Không có thủ hạ lưu tình Cái này không trách ta Là ngươi nhất định phải làm ra thanh âm như vậy Ta nhất thời nhìn không được a. Khương Tiểu Bạch đối với treo trên tường Việt nhân hào nói ra Trong tủ phong lâu Đại sảnh là như vậy an tính Việt nhân kiệt nhìn xem Khương Tiểu Bạch bóng lưng Đột nhiên cảm thấy đối phương là cao to như vậy Trước đó chính mình cảm thấy có thể siêu việt ý nghĩ của đối phương Tựa hồ trở nên có chút mong manh đứng lên Mới đi qua hơn nửa năm thời gian Hắn bây giờ còn đang tinh binh cấp hai phía trên giấy rua Người ta cũng đã có thể một quyền đánh bại cấp 6 tinh binh Mà cấp 6 tinh binh này hay là người chính mình cảm thấy không cách nào siêu việt Này bằng với là gián tiếp đem chính mình hy vọng cho đánh nát Bất quá bây giờ chuyện này có thể sau này hãy nói Hay là trước đem chính mình đường huyên để từ trên tường lấy xuống Sau đó dẫn hắn đi Trong này vô luận là hắn hay là chính mình Đều đã không có cái gì mặt mũi lưu lại Trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là tránh đi một chút trường hợp Chờ mọi người quên đi sự tình lại nói Thế là Việt nhân kiệt cứ như vậy đem Việt nhân hào mang đi khu thất công tử Làm sao bây giờ tại Việt nhân kiệt mang theo Việt nhân hào sau khi đi Khu thất công tử bên này tựa hồ có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác Bọn hắn đây là muốn tiếp tục đâu Hay là rút lui Tiếp tục Khương Tiểu Bạch thực lực bọn hắn đoán không được Trong bọn họ là có mạnh hơn Việt nhân hào Nhưng vấn đề bọn hắn là làm không được có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Việt nhân hào Nhất là Khương Tiểu Bạch ngay cả đao đều không có ra Mà nếu như là rút lui mà nói Vậy cũng chỉ có một vấn đề Đó chính là mặt mũi vấn đề Cái này muốn nhìn khu thất công tử có thể hay không nhìn Hiện tại là khu thất công tử dẫn đầu Người khác nhớ là hắn Những người khác là tương đối kém muốn Mặc dù nói những người khác cũng sống như vậy thật mất mặt Nhưng ngay cả người mặt mũi tổn thất lớn nhất đều không để ý Vậy những người khác tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói Hiện tại cũng đáp dạng này. Đương nhiên muốn tiếp tục. Các ngươi có lòng tin hay không đem tiểu tử kia đánh bại khu thất công tử nhìn về phía mạnh nhất hai người kia? Rất là trực tiếp hỏi. Không có lòng tin gì hay là không cần xung đột tương đối tốt hai người kia lắc đầu cho ra một đáp án như thế? Nếu võ lực không tốt giải quyết. Vậy chỉ dùng biện pháp khác. Dù sao ta luôn luôn cũng không phải người chủ trương võ lực. Ta liền xem như dùng tiền đều có thể đè chết hắn khu thất công tử nhàn nhạt nói ra. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta đứng ở chỗ này có phải hay không rất ngu ngốc a đối phương cũng không tại. Một người khác nói chuyện nói. Giờ này khắc này. Khương Tiểu Bạch không ở nơi này. Đi nhà cầu. Người nơi này ai còn sẽ ngăn cản hắn. Đồng thời, cũng không nghĩ tới hắn thật có thể không nhìn những người khác. Trực tiếp đi. Chờ lúc hắn trở lại, ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn khu thất công tử mặt đen lên nói ra. Khu thất công tử! Ta khuyên ngươi hay là thừa dịp lúc này đi nhanh lên đi. Hắn không phải ngươi có thể chọc nổi. Mà lại hắn làm việc từ trước đến nay không tuân theo quy củ. Ngươi cùng hắn giảng ra thế giảng bối cảnh đều là vô dụng. Đừng nói ngươi nhiều tiền. Ngươi sẽ chết rất thảm. Anna ở thời điểm này đột nhiên nói chuyện nói. Có vẻ như đang khuyên giải ra đối phương. Nhưng trên thực tế là không phải thật sự như vậy. Vậy cũng chỉ có chính nàng mới có thể biết. Dù sao mọi người cảm thấy. Nàng lời nói này ngừng. Khu thất công tử chắc chắn sẽ không dạng này đi. Ngược lại sẽ kích phát lòng tự tôn của hắn. Nhất định sẽ dùng hết tất cả vốn liếng đối phó Khương Tiểu Mạch. Hừ! Anna! ngươi quá coi thường ta. ta thế nhưng là khâu gia chính quy thiếu gia. hắn bất quá là một cách bị việt gia vứt bỏ vướng víu thiếu gia. liền luận thân phận hắn còn kém ta nhiều lắm. huống chi hắn có võ lực, ta có trí tuệ, ta còn có tiền. chỉ cần ta xuất tiền để cho người ta giáo huấn hắn, không biết bao nhiêu người sẽ vì này liều mạng. có đúng không? vậy liền để ta xem thật kỹ một chút. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Anna mỉm cười. Một bộ chỉ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Nếu là Khương Tiểu Bạch tại bên cạnh. Hắn nhất định sẽ không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi mà lúc này Khương Tiểu Bạch. Hắn hiện tại cảm thấy rất buồn cười. Dĩ nhiên không phải cười khu thất công tử. Hắn bây giờ còn đang trong nhà vệ sinh chưa hề đi ra. Hắn chỉ là trong nhà cầu gặp một người quen. Giang tả sinh Giang Đại Thiếu. Ta nói Giang Đại Thiếu Ngươi điểm phục sinh không phải là tại nhà vệ sinh đi Làm sao luôn trong nhà cầu gặp được ngươi Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Cái gì ngươi là ai Giang tả Sinh nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hắn cũng không có nhận ra Khương Tiểu Bạch đến Mà đồng thời Bụng hắn có chút không thoải mái Vừa mới một mực tại nhà vệ sinh Chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng không biết Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 115 đương nhiên là đi đánh giá phát dục ta à Khương Tiểu Bạch Bộ dạng này là có chút ít ngoài ý muốn Khương Tiểu Bạch nói ra Nguyên lai like là Tiểu Bạch ạ Ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết Ngươi cơ quan khí thực sự dùng quá tốt Trong khoảng thời gian này ta vẫn muốn tìm ngươi. Thế nhưng là ngươi một mực không có tin tức. Giang tạ sinh nghe được là Khương Tiểu Bạch. Liền lập tức muốn tiến lên đây nắm tay A. Ôm A loại hình. Dùng cách này biểu đạt tâm tình của hắn. Nhưng là Khương Tiểu Bạch là cự tuyệt đồng thời rất ghét bỏ. Ta nói. Giang đại thiếu. Nơi này trường hợp này không thích hợp. Còn có. Tay của ngươi hay là trước tắm một cái. Không cần như lần trước một dạng. Đồng thời lần này nghiêm trọng hơn. Khương Tiểu Bạch nói tới chỗ này thời điểm nắm lỗ mũi. Ta vẫn là đi ra. Tiểu mạch chờ ta một chút a, ta lập tức liền rửa sạch. Biết Khương Tiểu Bạch lần này là thật chờ Giang Tạ Sinh. Bởi vì hắn cùng Giang Tạ Sinh cũng coi là sinh ý đồng bản. Mặc dù nói tại thương mãn xâm lâm sự tình Giang Tạ Sinh cũng có lợi ích. Nhưng dù sao cũng coi là giúp việc khó của hắn. Không giống trước đó như vậy xa lạ. Ha <cười> ha. Hôm qua cũng không biết ăn thứ gì. Hôm nay bắt đầu bụng liền có chút không thoải mái. Đều đã đi nhà xí đến mấy lần. Giang Tạ Sinh sau khi đi ra, liền cùng Khương Tiểu Bạc nói ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đến... Dược tề này ngươi uống liền tốt Khương Tiểu Bạch lấy ra một ống dược tề cho Giang Tạ Sinh Dược tề này có thể làm sao Giang Tạ Sinh cầm ở trong tay Do dự một chút Sau đó uống vào Hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không lừa gạt mình Đồng thời Hắn cũng biết đối phương vẫn có chút dược tề trình độ Máy bán hàng tự động dược tề không phải liền là đối phương chính mình luyện chế Đây là một loại điều tiết giả dày dược tệ. Tại giá ngoài hay là có rất nhiều cơ hội tạo thành giả dày khó chịu. Ta liền làm dược tệ này phòng thân. Tình huống của ngươi cũng thích hợp. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thật đúng là đừng nói, ta hiện tại cảm thấy trong dạ dày bắt đầu có cố ấm áp, dễ chịu rất nhiều. Giang Tạ Sinh vừa cười vừa nói. Khương Tiểu Bạch cười cười. Khả năng này là đối phương ảo giác. nhưng cũng không cần điểm phá trên tâm lý án chỉ đối với thân thể cũng là có chỗ tốt đúng rồi tiểu mạch nghe nói thanh hỏa đoàn một mực tại truy sát ngươi ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì bây giờ nhìn ngươi xuất hiện ta liền an tâm ngươi làm sao lại gây thượng thanh hỏa đoàn đâu thật là đoạt bọn hắn đồ vật sao đúng vậy a ta là đoạt thương tiểu mạch gật gật đầu ngươi như vậy làm bại nhân phẩm a giang tạ sinh có chút nhíu mày hắn cũng không hy vọng đồng bạn buôn bán của mình có danh dự vấn đề như vậy nhân phẩm ta không nên quá tốt là bọn hắn tại bại nhân phẩm lúc kia ta cũng ở một bên hỗ trợ đi săn thiết rực long kia bọn hắn ngay từ đầu cũng không có phản đối vậy theo lệ cũ ta có hay không có thể hấp thu thú hồn khương tiểu bạch thuận miệng nói ra Ngư khí rất là bình thản Ngay tại nói một kiện tương đối chuyện bình thường Cũng không có nửa điểm tức giận Giang tả sinh gật đầu Nói ra Đúng vậy Cái này đương nhiên có thể À Ta hiểu được Lấy thanh hỏa đoàn nhóm người kia cường thế, Bọn hắn khẳng định là không để cho ngươi hút thú hồn Sau đó ngươi liền hoặc là không làm Đã làm thì cho xong Trực tiếp hút sạch bọn hắn thú hồn. Đoạt bọn hắn đồ vật. Song đao này chính là thiết sực long kia a. Đúng vậy, chính là như vậy, cái này không trách ta đi. Khương Tiểu Bạch trả lời. Cái này tự nhiên không trách ngươi. Ngươi làm như vậy cũng rất thoải mái. Bất quá ngươi có suy nghĩ hay không qua. Ngươi thoải mái qua sau hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Quá ngu xuẩn. Ngươi bây giờ cũng chính là có thể cùng bọn hắn cấp thấp phân đoàn thành viên nhốn nháo. Bọn hắn cao cấp phân đoàn cùng chủ đoàn thành viên. Dùng câu kia chuyện xưa tới nói. Đây chính là lấy trứng trọi đá. Giang tạ sinh có chút bận tâm nói ra. Đây chẳng qua là hiện tại, sau này nói, ta dùng một tay đều có thể đem bọn hắn đánh bay. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Về sau này là lúc nào đâu Giang tạ sinh hỏi. Không tới ba năm Khương Tiểu Bạch rất có lòng tin nói. Không tới ba năm. Đó cũng là khả năng cần ba năm. Dù sao không phải hiện tại. Bây giờ người ta liền có thể đưa ngươi giết chết vô số lần. Ngươi làm sao bây giờ giang tạ sinh tức giận nói ra. Bị xử lý thiên tài không biết có bao nhiêu. Trong đó còn có không ít tuyệt thế thiên tài. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là đi đánh giá phát dục. Đến lúc đó ca đẳng cấp đi lên Trang bị đi lên Tới thu đầu người Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra Giang tạ sinh mặc dù không phải rất có thể hiểu được Khương Tiểu Bạch chuẩn xác ý tứ Nhưng đại khái hay là minh bạch Chính là đi đi săn đi tu luyện Sau đó tới đem bọn hắn nhìn ép Giang tạ sinh nhìn không được nhắc nhở ngươi hay là cẩn thận một chút đi Mặc dù nói vương đô quy định không thể giết người Nhưng bọn hắn chỉ cần sau đó tìm người thế tội liền có thể giải quyết Vậy Ta ngày mai sẽ phải đi long tích sơn Ngươi có chuyện gì cũng nhanh chút nói Khương tiểu bạc đột nhiên nghiêm túc nói ra Nguyên lai like ngươi còn biết sợ hãi a? Nói cho ngươi Đã chậm Người ta nếu như biết ngươi ở chỗ này Một buổi tối thời gian cũng đã đủ rồi Ngươi không phải cùng Anna quan hệ không tệ Còn giúp nàng làm người thừa kế nhiệm vụ Ngươi đêm nay liền đi nhà Anna tá túc Bạch Lộc vương vương phủ Thanh hỏa đoàn là không dám đi qua Sau đó ngươi hóa cái trang Từ vương phủ rời đi liền không có người tìm được ngươi Giang tạ sinh cho Khương Tiểu Bạch ra một ý kiến Thôi đi Ta sẽ biết sợ sao ta sẽ trốn ở nữ nhân cho trở cho sao hừ khương tiểu bạc nghĩa chính nghiêm từ nói. Sau đó bước nhanh đi hướng đại sảnh. Trở lại trên vị trí của mình. an Anna chờ sau đó ta đưa ngươi về nhà khương tiểu bạc đối với Anna cười nói. Ngươi không phải nói không tiến ta sao Anna hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trước đó nếu không phải nói muốn mời ngươi ăn cơm. Ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Ngươi một cách nữ hài tử ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, hay là đưa một chút tương đối tốt? Khương Tiểu Bạch nói ra. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Anna gật gật đầu, không nghi ngờ gì. Quả nhiên là vô liêm sỉ. Giang Tả sinh theo tới. Đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. Hắn chỉ có thể để cho Khương Tiểu Bạch như thế một cách đánh giá. Mà hắn hiện tại đang muốn do dự có nên hay không nói cho Anna. Chớ bị tiểu tử này lừa gạt Khương tiểu bạch lúc này Ở một bên khu thất công tử lên tiếng Hắn vừa mới nhìn xem khương tiểu bạch tiến đến Trực tiếp nói chuyện với Anna Hoàn toàn không có xem bọn hắn một chút Cái này khiến mặt của hắn có chút nóng bỏng cảm giác U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đều lên xong nhà cầu Các ngươi làm sao còn tại A Khương tiểu bạch một bầu ngoài ý muốn dáng vẻ Ha tiểu bạch ca, ngươi thật coi bọn họ là thành bồn cầu a? đi nhà cầu xong cũng đừng có bọn hắn. Anna vừa cười vừa nói. Mà câu nói này thì thật cũng là mọi người ý nghĩ. Trước đó liền có bồn cầu nói chuyện. Hiện tại ngươi câu nói này càng thêm để đem cả hai liên hệ với nhau. Anna! Ta còn tại ăn cơm đâu. Đừng nói ác tâm như vậy có được hay không. Lại nói. Ngươi sao có thể đem bọn hắn cùng bồn cầu đặt chung một chỗ nói sao? Đây là không đúng. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc giáo huấn Anna nói. Ngươi đây là giúp bọn hắn đang nói chuyện sao cái này thật kỳ quái a. Một siêu phẩm cô nan của lão ai Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 116 dưới 11,000 có thể đem ngươi đánh thành thịt vụn làm sao không đúng Nói như vậy Chẳng lẽ quá vũ nhục bọn hắn sao Anna ra vẻ như không biết Khương Tiểu Bạch lắc đầu Nói ra Sai Không phải quá vũ nhục bọn hắn Là quá vũ nhục bồn cầu Bồn cầu còn có thể giúp chúng ta giải quyết đại sự Chúng ta rời đi không được bồn cầu. Nhưng bọn hắn hữu dụng không. Tất cả mọi người trầm mặt Nhìn xem khu thất công tử bọn người. Trong lòng chỉ muốn một việc. Bọn hắn còn không bằng bồn cầu hữu dụng. Nói như vậy lên bọn họ đích xác không bằng bồn cầu. Anna gật gật đầu, phảng phất suy nghĩ minh bạch dáng vẻ. Ha <cười> ha. <cười> Giang tạ sinh phá lên cười. Mà hắn cười to cũng đưa tới tiếng cười của những người khác. Lúc đầu một số người sợ đắc tội Khu thất công tử, hiện tại cũng đều cười. Dù sao cười cũng không phải chính mình một cái, vì thi hận cũng sẽ không là chính mình. Vậy lại có cái gì tốt sợ? Giang Tạ Sinh, ngươi cười cái gì Khu thất công tử cả giận nói. Ta cười tiểu Bạch nói sự tình a. Giang Tạ Sinh mặc dù không có nói thẳng cười Khu thất công tử, nhưng lời này kỳ thật cũng chính là biểu đạt ý tứ này. Khương Tiểu Bạch, ngươi đây là triệt để đắc tội ta khu thất công tử nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, còn gì nữa không Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt hỏi. Rất rõ ràng, hắn là muốn nói đến tội ngươi đằng sau. Có hậu quả gì không đâu hiện tại người của ta không tại. Bất quá không có việc gì, ta có tiền, ai giúp ta giáo huấn hắn. Đánh một chút ta cho mười phẩy nghìn tinh lực. Thấy máu mười vạn tinh lực. Khu thất công tử chỉ vào Khương Tiểu Bạch đối với tất cả mọi người nói ra. Ngươi nói cái gì Khương Tiểu Bạch đứng lên, hai mắt thẳng tắp mà nhìn xem khu thất công tử. Sợ sao nói cho ngươi, ta là có tiền, dưới mười một phẩy nghìn có thể đem ngươi đánh thành thịt vụn. Khu thất công tử lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. mười phẩy nghìn ngươi nói là thật sao khương tiểu Bạch hỏi tự nhiên là thật người ở chỗ này vô luận là ai chỉ cần đánh ngươi một chút liền có thể đạt được mười phẩy nghìn tinh lực khu thất công tử lãnh ngạo nói vô luận là ai khương tiểu Bạch tiếp tục truy vấn đúng vô luận là ai khu thất công tử gật đầu rất là kiên định nói đây chính là ngươi nói khương tiểu Bạch vươn tay ra Dùng tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy tay trái của mình mu bàn tay Một mảnh vỗ Còn vừa đếm lấy số lượng Tất cả mọi người minh bạch khương tiểu bạch đang làm cái gì Tiểu tử này là tự mình đánh mình Sau đó muốn người khác mười phẩy nhìn tinh lực Lúc này tất cả mọi người muốn nói Ngươi còn có hay không một chút giới hạn thấp nhất a ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc Ngươi dạng này là gian lận Ta sẽ cho ngươi tinh lực mới là lạ khu thất công tử cả giận nói. Ngươi không phải nói. Vô luận là ai đều như thế. Chỉ cần đánh ta một chút liền mười phẩy nhìn. Ở đây nơi này tất cả mọi người nghe được. Ta nhìn ngươi cũng không phải một cách người nói không giữ lời. Ngươi sẽ không gặp chúc ta mọi người đi. Khương Tiểu Bạch nhìn xem khu thất công tử khoát khoát tay. Một bộ vô lại bộ dáng. Dù sao ngươi đã thiếu ta. Chờ sau đó. Vừa mới đánh chính mình mấy lần. Tựa như là 11. Mới 11 vạn tinh lực. Quá ít. Vẫn là phải tiếp tục mới được. Khương Tiểu Bạc cấp tốc đánh chính mình mấy lần. "Moa, ngươi trả lại. Ta bây giờ nói. Không bao gồm ngươi khu thất công tử cả giận nói. Anna. Đến. Nhẹ nhàng đánh ta. Kiếm ít tiền lẻ nha Khương Tiểu Bạc đưa tay ra. Anna gật gật đầu. Phối hợp với đánh đến mấy lần Nhẹ nhàng So con muối đốt hơi nặng một chút cái chủng loại kia Tốc độ cũng rất nhanh Lập tức liền vượt qua 10 lần Đây là gian lận cũng không được nhất định phải thật đánh Mới cho tiền khu thất công tử lập tức nói ra Tốt Vậy liền không đánh Đem trước mặt nợ cho ta tính một chút Ta vừa mới đánh 18 Anna đánh 12 Tính tiền đi Khương Tiểu Bạch Thờ ơ nói ra Ngươi coi ta là kẻ ngu sao dạng này ta sẽ cho các ngươi mới là lạ Mặc dù lão tử không quan tâm khu khu 30 vạn tinh lực này khu thất công tử cả giận nói Đồng thời còn ở phía sau bổ sung một câu Dùng cách này chứng minh không phải mình quyệt nợ Chẳng qua là bởi vì không muốn bị người xem như đồ đần Ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đồ đần Nói chuyện liền muốn giữ lời Ngươi không muốn cho nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng vũ lực. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Ngươi muốn làm gì khu thất công tử có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn không phải là trước mặt nhiều người như vậy. Trắng trợn cướp đoạt đi. Còn có thể làm gì đâu. Đối phó người quyệt nợ không trả tiền. Có thể đồng thủ. Ta tuyệt không đồng khẩu Khương Tiểu Bạch đã đi tới khu thất công tử phía trước. Trong bọn họ mạnh nhất hai người cũng vô ý thức ngăn tại Khương Tiểu Bạch cùng khu thất công tử ở giữa. Lúc này, Khương Tiểu Bạch quả nhiên là chỉ đồng thủ không đồng khẩu, nói đều không có nói trực tiếp một quyền liền đánh tới. Trong hai người kia trên một người trước, cũng là một cách đấm thẳng tới. Cùng Khương Tiểu Bạch nắm đấm đụng nhau. Loại này dứt khoát trực tiếp thăm dò cũng là rất nhiều tinh võ giả ra thích làm sự tình. Bình thường loại này thăm dò qua đi. Người thua sẽ rất dứt khoát lui bước Oanh hai cái nắm đấm đụng vào nhau Bộc phát ra một loại sóng sung kích Hướng về bốn phía sông mở Lúc này Thắng bại đã rất rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mặt Khương Tiểu Bạch đứng tại chỗ là không nhúc nhích Tư thế cũng là duy trì ra huyền tư thế Mà Khương Tiểu Bạch đối thủ Cánh tay của hắn đã núp ở phía sau Mà cả người hắn cũng lui ra mấy bước Không có lời nói Hắn chỉ là đối với Khương Tiểu Bạch hành lễ Sau đó liền lui Rời đi tổ phong lâu Đây cũng là một cách lấy cớ Nếu như lưu tại nơi này mà nói Khả năng này sẽ muốn ứng đối càng nhiều chuyện hơn Hơn nữa còn là hắn không thể thừa nhận sự tình Một người khác là học theo Cũng là một quyền tới Cũng là bị Khương Tiểu Bạch một quyền đánh lui Đi đương nhiên Hai người cũng là dốc toàn lực. Không phải tùy tiện xuất lực đi cách đi ngang qua sân khấu. Chuyện như vậy, bọn hắn còn làm không được. Tinh lực tạp cho ta đi, dù sao ngươi nhiều tiền, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không vì chút tiền ấy mà thổ thương đi. Khương Tiểu Bạc mỉm cười nhìn khu thất công tử nói ra. Ta thế nhưng là khu gia thiếu gia. Ngươi làm như vậy chính là đối địch với khu gia ngươi biết không khu thất công tử có chút sợ hãi mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này, hắn cảm thấy mình giống như bị cởi sạch một dạng bất lực. Lấy trước kia loại ý nghĩ ta có thể dùng tiền đập chết ngươi. Ở thời điểm này cũng đã biến mất. Hắn hiện tại phát hiện chính mình cuối cùng dựa vào hay là gia tộc thế lực. Đùng Khương Tiểu Bạch một bàn tay liền đập vào khu thất công tử trên mặt. Cái vỗ này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc một chút. Vốn cho là hắn sẽ nói cái gì. Không nghĩ tới đã vậy còn quá trực tiếp. Đồng thời. Ngươi làm như vậy xem như triệt để đắc tội khu thất công tử này. Tiện thể cũng đắc tội khu ra. Ngươi làm như vậy thật sự là quá không để lại tình cảm. Tiểu tử này thật sự là cuồng A. Đã bị thanh hỏa đoàn liệt vào nhị tinh cấp địch nhân rồi. Hắn có phải hay không cũng muốn lên khu ra đối địch bảng a Lập tức đắc tội hai cái thế lực lớn. Ngươi không cần chơi thoát. Ngươi dám đánh ta khu thất công tử bưng bít lấy bị đánh mặt. Không dám tin tưởng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mà trong cặp mắt của hắn, tựa hồ có một loại cảm giác uỷ khuất. Rất như là muốn khóc. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 117 luôn có điêu dân muốn hại chấm đùng Khương Tiểu Bạch lại là một bàn tay Làm cho đối phương hai gò má có thể đối xứng đứng lên Đem tiền giao ra đây không phải vậy ta liền lại Cho ngươi cho ngươi tại Khương Tiểu Bạch uy hiếp xuống Khu thất công tử đem tinh lực tạp ngoan ngoãn lấy ra 30 vạn tinh lực đi vào trong tinh lực tạp của Khương Tiểu Bạch Tấm tình cảnh này, mọi người thấy cảm giác giống như là một cái áp bá đoạt tiền một dạng. Sớm dạng này không lâu tốt, làm hại ta không công đánh hai ngươi dưới, rất mệt mỏi a." Khương Tiểu Bạch lắc lắc cánh tay, một bộ bị liên lụy dáng vẻ, sau đó liền đem Khu Thất công tử ném qua một bên, trở lại trên chỗ ngồi chuẩn bị tiếp tục ăn xong đồ trên bàn. Khu Thất công tử những đồng bạn khác thấy thế Liền lập tức mang theo khu thất công tử đi. Mà khu thất công tử một bầu ngơ ngác bộ dáng, Tựa hồ nhận kích thích không nhỏ. Đám người gặp sự tình đã tan cuộc. Cũng không có đang chăm chú. Loại sự tình đánh nhau ở đả này quá bình thường. Không nói chuyện để ngược lại là đều ở trên thân Khương Tiểu Bạch. Bắt đầu thảo luận Khương Tiểu Bạch này biến hóa cùng thực lực tiến triển. Ta nói Tiểu Bạch. Ngươi giảng này lại đắc tội một cách khô ra Ngươi liền không sợ bọn họ muốn làm hại Ngươi sao giang tả sinh có chút vô lực nói ra Không quan trọng Không phải có câu tục ngữ Luôn có điều dân muốn hại chấm Thêm một cách không nhiều Thiếu một cách không ít Khương Tiểu mạch Thờ ơ nói ra Tiểu mạch ca Ngươi câu này tục ngữ là nơi nào nghe được Hảo hảo chơi a, Bất quá ngươi nói như vậy Không sợ khi quân hiểm nghi sao Anna che miệng khẽ cười nói Khi quân chấm chính là hàm ngư quốc quốc quân Tại chúng ta hàm ngư quốc ngươi dạng này đối với chấm nói chuyện mới là khi quân Khương Tiểu Bạch thờ ở nói ra Hàm ngư quốc địa phương nào Giang tạ sinh nói ra Ở trên biển một cách đảo quốc Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Đảo quốc ta chỉ nghe qua phía đông trên biển có cách ngân cồn quốc Có cách đông lai quốc? Tại sao không có nghe qua hàm ngư quốc? Giang tả sinh hơi nghi hoặc một chút nói. Đó là một cách đảo quốc nhỏ, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. a thì ra là như vậy. Vân vân. Không đúng. Ngươi từ nhỏ đã trong này lớn lên. Làm sao lại thành hàm ngư quốc quốc vương Giang tả sinh đột nhiên phát hiện vấn đề này? phương tiểu bạch từ nhỏ đã tại vương đô này lớn lên có thể nói cả đời này cũng liền tại vương đô duy nhất rời đi cũng chính là lần này đi thương mãng xâm lâm phúc sĩ. anna nhìn không được phát ra tiếng cười moa ngươi đang đùa ta à giang tả sinh lập tức minh bạch không có à ta thật sự là hàm ngư quốc quốc vương ta tử phong quốc vương là ta đại thần là ta Điêu dân cũng là ta Đây là ta một người vương quốc Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói ngươi chính là một đầu cá ướp muối Giang Tả Sinh tức giận nói ra Hắn hiện tại rất rõ ràng có thể minh bạch cá ướp muối này đến cùng là vật gì Tiếp theo Giang Tả Sinh liền cùng Khương Tiểu Bạch bắt đầu trò chuyện giữa bọn hắn sinh ý Hắn rất phúc hậu chuẩn bị cho Khương Tiểu Bạch một chút cổ phần Lấy kỹ thuật nhập cổ phần Khương Tiểu Bạch ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt Cái này vốn là cũng là hắn nên được Bất quá Hắn cũng không quá để ý chuyện này Tất cả đều là nghe giang tạ sinh Đã ăn xong tính tiền rời đi đi bằng không đại nhân nhà khu thất công tử kia đến ta liền nhức đầu Khương Tiểu Bạch đang ăn xong sau liền nói Nguyên lai like ngươi cũng biết đau đầu a, vừa mới còn như vậy đánh người Giang tạ sinh phảng phất phát hiện thế giới mới một dạng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đó là hắn muốn quyệt nợ. Ta không có cách nào. Lại nói. Ta có thể đánh xong liền chạy. Không khiến người ta bắt được là được rồi. Chờ ta có năng lực đánh trở về thời điểm. Ta trở về đánh bọn họ một trận là được. Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra. Giang tạ sinh lúc này cảm thấy Khương Tiểu Bạch nghĩ đến quá đơn giản. Nhưng hắn nhưng lại không biết Chuyện như vậy Khương Tiểu Bạch đã làm qua rất nhiều lần Chính là đơn giản như vậy hoàn thành nhiều lần phản sát Điểm này Anna là nhìn ở trong mắt Cho nên Nàng nghe Khương Tiểu Bạch câu nói này thời điểm Cảm thụ đó là hoàn toàn không giống Công tử Đây là giấy tờ Xin ngươi xem qua tiểu nhị đem giấy tờ đưa cho Khương Tiểu Bạch Cách này cũng rất tự nhiên Bình thường tới nói Một nam một nữ tới đây Khẳng định là cho nam Đồng thời Anna hay là một cái hài tử a Khương tiểu bạch nhìn một chút giấy tờ Nhưng không có nhận lấy Chỉ là nhìn nói với Anna một câu Cho nàng cho nàng tiểu nhị có chút ngoài ý muốn hỏi Nàng mời khách đương nhiên là cho nàng Khương tiểu bạch rất tùy ý nói Tuyệt không cảm thấy mình nói tới có vấn đề gì U Vinh Quy. Quy. Mơ. Giấy tờ cho ta. Ta tới trả tiền Anna gật gật đầu. Chuẩn bị tiếp nhận giấy tờ. Anna lần này hay là ta đến mời khách đi coi như là cho các ngươi bày tiệc mời khách. Giang tạ sinh là lập tức đoạt lấy giấy tờ đến. Hắn quen thuộc loại sự tình mời khách tính tiền này. Ở trên đây tiêu xài cũng không ít. Một trận này nhìn mặc dù hơi nhiều. Nhưng cũng không quan trọng. Không cần đây là ta muốn xin mời tiểu bạch ca. Anna lắc đầu. Cự tuyệt Giang tả sinh hảo ý. Nàng không giống người nào đó một dạng vô sỉ. Đồng thời, đây cũng là tâm ý của nàng. Nàng có thể hướng Khương tiểu bạch biểu đạt tâm ý cơ hội cũng không phải rất nhiều. Giang tả sinh tựa hồ cũng minh bạch Anna ý nghĩ. Hắn cũng không có tiếp tục. Chỉ là đối với Khương tiểu bạch nói ra. Ta nói tiểu mạch ạ ngươi có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy. Tiền của ngươi cũng không ít. Làm sao còn để Anna đến mời khách. Nếu như luận nhiều tiền tiền ít mà nói. Vậy rằng đạo lý, có phải hay không càng phải để Anna mời khách. Nàng thế nhưng là công chúa đại nhân. Còn có lãnh địa, Mà ta, đừng bảo là lãnh địa, Tài sản đều vẫn là phụ. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra Tốt à Coi như ngươi phía trước nói thông được Ngươi tài sản như thế nào là phụ Ta mua ngươi máy bán hàng tự động Thế nhưng là bỏ ra dòng giá 50 vạn tinh lực Còn muốn cho ngươi nhất định lợi nhuận Tăng thêm ngươi tài thương mãn sâm lâm đoạt được Lại thêm vừa mới 30 vạn 18 vạn Có 12 vạn là Anna Khương Tiểu Bạch Ở thời điểm này lập tức nhắc nhở Đừng nói cho ta giống như muốn tham an na tiền. Ta đây làm sao có ý tứ đâu. Tốt. 18 vạn. Trong lúc này tổng lại. Ngươi tối thiểu nhất có 80 vạn tinh lực. Còn có ngươi lăng vân lộ số 18. Ngươi thế nào lại là âm vốn đâu Giang Tạ Sinh rất trực tiếp hỏi. Mặc dù ta đọc sách không nhiều. Nhưng ngươi cũng đừng muốn gạt ta. Khương Tiểu Bạch lúc này nhìn một chút Giang Tạ Sinh. Sau đó ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói ra. Ta thiếu nợ nhiều a, Ngươi sẽ không hiểu. Anna chúc ta đi thôi. Tiếp theo, Khương Tiểu Bạch liền cùng Anna đứng dậy rời đi. Ta đi. Ngươi đây là muốn giả trang cái gì đâu. Muốn đi thì đi đi. Ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Thực sự quá vô sỉ. Giang tạ sinh nhìn xem Khương Tiểu Bạch cùng Anna rời đi thân ảnh. Hung hăng rất khinh bỉ một chút Khương Tiểu Bạch. Sau đó liền đi tiếp tục chuyện của hắn. Hắn tới đây cũng không phải vì Khương Tiểu Bạch hai người. Hắn lại không biết bọn hắn hôm nay muốn trở về. Hắn trong này chỉ là ở giữa bồi một chút. Trở về còn muốn cùng hắn hôm nay xin mời người xin lỗi một chút. Loại chuyện này cũng rất bình thường. Hắn xin mời người thậm chí cũng sẽ không đến hỏi hắn đến cùng bồi ai khách sáo. Tù phong lâu tại Khương Tiểu Bạch hai người rời đi về sau. Cũng khôi phục bình tĩnh. Mà trên thực tế. liền xem như bởi vì Khương Tiểu Bạch hai người xung đột tù phong lâu dâng lên từng tia phong vân hương vị. Nhưng loại phong vân hương vị này. Trong này cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Xung đột nói không chừng qua không được một hồi sẽ lại một lần nữa trình diễn. Đối với tù phong lâu đều đã quen thuộc. Không phải vậy bọn hắn bị phá hư địa phương Sao có thể lập tức liền khôi phục lại Kinh nghiệm phong phú kia Tuyệt đối là thường xuyên xử lý chuyện như vậy Mà đối với vấn đề bồi thường này Tù phong lâu sẽ trực tiếp đặt ở trên giấy tờ Trong hóa đơn vừa mới an na trả Liền có lần này tổn thất một nửa Mặc kệ ai nổi xung đột Trách nhiệm của ai nhiều một chút Đối với bọn hắn tới nói đều là giống nhau Song phương đều chiếm một nửa một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 118 ban đêm ngay ở chỗ này tá túc một đêm tại vương đô vương cung phủ cận Có một tòa đại viện Trên đại môn trên tấm bảng viết bạch lộc vương phủ bốn chữ lớn Mà cửa ra vào còn có hai tòa màu trắng thạch điêu. Là Bạch Lộc Vương biểu tượng Bạch lộc Lúc này, tại ngoài cửa lớn trên đại đảo. Một cái thần hành khí cấp tốc hướng về chỗ cửa lớn gấp chạy mà đến. Cửa ra vào vệ binh còn tưởng rằng đây là đi ngang qua. Chủ yếu là tốc độ này tuyệt không giống như là cảm giác muốn ở chỗ này ngừng. Chỉ bất quá. Rất nhanh. Bọn hắn liền lập tức làm ra đề phòng tư thái. Có chút khẩn trương nhìn xem xuất hiện ở phía trước thần hành khí. Không. Phải nói người phía trên thần hành khí. Hay là hai người. Chờ chút tựa như là. Công chúa đại nhân. Ngươi trở về A Vệ Binh khi nhìn rõ sở hai người kia mặt thời điểm. Liền lập tức đối với hắn bên trong một cách người hành lễ. Chỉ vì nàng chính là bọn hắn tòa vương phủ này tiểu chủ nhân an na công chúa. Mà một người khác này dĩ nhiên chính là Khương Tiểu Bạch Lúc này Vệ binh nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt vẫn có chút đề phòng Một người xa lạ như vậy xuất hiện tại chính mình tiểu chủ nhân bên người Tại không có biết rõ ràng thân phận của đối phương trước đó Bọn hắn làm sao đều không yên lòng Vị này là hắn là bằng hữu của ta Khương Tiểu Bạch hắn đưa ta về Anna đi xuống nhìn về phía Khương Tiểu Bạch vương công tử tốt về binh nói câu nói này đằng sau liền không có nói nữa bọn hắn cũng không thể quản chủ nhà quá nhiều chuyện chỉ cần chủ nhà công nhận người liền xem như đối với chủ nhà bất lợi bọn hắn cũng không thể tùy ý nói lung tung trừ phi có thể bắt được chân thực chứng cứ tiểu mạch ca ngươi có muốn hay không tiến đến ngồi một chút an na mong đợi hỏi nàng không cảm thấy khương tiểu bạch sẽ tiến đến, cảm thấy khương tiểu bạch sẽ cử tuyệt, xem nói ta không có thời gian, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. tốt khương tiểu bạch trả lời. a, ta đã biết, vậy ta. chờ chút. ngươi nói cái gì? ngươi nói xong a Anna đã đem chính mình suy nghĩ lời nói trả lời chính mình một lần, đều không có chú ý tới khương tiểu bạch trả lời. đúng vậy a, ta nói xong a. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Ta đưa ngươi đến. Không phải là vì muốn tiến vương phủ tránh né những quấy rối kia. Anh. Những cái kia chính là quấy rối mà thôi. Vậy ta mang ngươi vào xem nhà ta. Anna rất là hưng phấn mà lôi kéo Khương Tiểu Bạch đi hướng bên trong. Vệ binh cũng không có ngăn cản Khương Tiểu Bạch tiến vào. Bọn hắn không có cái quyền lợi này. Nếu như nói sợ Khương Tiểu Bạch gây bất lợi cho Anna mà nói Vậy không cần tiến vào vương phủ đều có thể làm đến Mà nếu như nói là muốn gây bất lợi cho Bạch Lục Vương mà nói Cái chức này chắc chính là vương ra bên người thân vệ binh sự tình Anna có dẫn người tiến vào vương phủ quyền lợi Nhưng nàng cũng không có khả năng tùy tiện dẫn người đi gặp Bạch Lục Vương Liền lấy Khương Tiểu Bạch tới nói Nếu như nàng muốn để Khương Tiểu Bạch cùng Bạch Lục Vương gặp mặt nói, cũng là cần chức hỏi qua Bạch Lục Vương. Bởi vậy, làm đại môn vệ binh, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản Khương Tiểu Bạch người do na mang vào vương phủ này. Khương Tiểu Bạch tại Anna dẫn đầu xuống, đơn giản đi thăm vương phủ tiền viện đại sảnh. Về phần hậu viện nàng tự nhiên không có mang Khương Tiểu Bạch tiếp tục. đó cũng không thích hợp. Lúc này, Khương Tiểu Bạch đã đem Vương Phủ lập thể mô hình tạo dựng ra đến. Nếu là cầm mô hình này cùng Việt ra mô hình so sánh. Cái này có thể muốn so Việt ra nhỏ hơn rất nhiều. Không sai. Chưa hề nói phản. Bạch Lộc Vương Phủ này nhỏ hơn rất nhiều. Cái này cũng là rất bình thường. Việt ra là một đại gia tộc, Nhân khẩu thịnh vượng. Cần trụ sở tự nhiên cũng liền càng nhiều một chút. Mà phục vụ hạ nhân tự nhiên cũng liền càng nhiều. Bạch Lộc Vương phủ liền Bạch Lộc Vương người một nhà này. Mà Bạch Lộc Vương hiện tại chỉ có một đứa con gái như vậy. Hiện tại cũng không có thê thiếp. Tính cả người nhiều nhất thời điểm. Người một nhà cũng chính là 5-6 nhân khẩu. Cũng không cần quá nhiều địa phương. Đồng thời, Bạch Lộc Vương phủ này kỳ thật cũng không phải Bạch Lộc Vương duy nhất phủ đệ. hắn tại lãnh địa của mình còn có một tòa phủ đệ trong vòng một năm có hơn phân nửa thời gian ở bên kia tại vương phủ này thời gian ngược lại tương đối ít an na ngược lại là trên cơ bản ở chỗ này nàng muốn tại sinh hoạt học tập bạch lục vương lãnh địa phát triển trình độ tự nhiên kém xa tít tắp vương đô dựa theo nàng trước kia an bài vương đô cũng không phải là điểm cuối cùng Tiếp qua mấy năm nàng cũng sẽ còn đi nước khác cầu học. Lúc này. Anna đã mang theo Khương Tiểu Bạch đi dạo đại khái. Tại nàng có ký ức mỗi một chỗ. Nàng đều sẽ cùng Khương Tiểu Bạch chia sẻ lấy trí nhớ của mình. Bộ dáng rất là cao hứng. Bất quá. Cao hứng thì cao hứng. Nàng cũng biết cách này Chung quy phải kết thúc. Nhất là mặt trời đã ở chân trời muốn rơi xuống kia. Đang nhắc nhở nàng. Thời gian đã không sai biệt lắm. Sắc trời hơi trễ, tiểu bạc ca, ngươi hay là về sớm một chút đi, không phải vậy trên đường có thể sẽ không an toàn. Nàng biết, ở thời điểm này, Khương tiểu bạc nếu là đơn độc ở trên đường nói, rất có thể sẽ chiêu đến thanh hỏa đoàn tập kích. Bất quá, nàng cũng tin tưởng Khương tiểu bạc là có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vì lúc trước Khương Tiểu Bạch mang cho nàng để cho người ta khó có thể lý giải được lòng tin. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên. Ta quyết định. Ban đêm ngay ở chỗ này tá túc một đêm. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Vậy ngươi cũng nhanh. Chờ chút. Ngươi là muốn trong này tá túc. a Ta hiểu được, Tiểu Bạch ca, nguyên lai ngươi là muốn mượn dùng ta vương phủ này bảo hộ A. Anna lúc này nếu là vẫn không rõ Khương Tiểu Bạch dùng ý. Vậy nàng cũng liền quá ngu xuẩn. Nếu không phải là bởi vì là Khương Tiểu Bạch nguyên nhân. Có lẽ nàng lúc trước liền đã minh bạch. ha <cười> ha, <cười> biết cũng không nên nói phá A, dạng này sẽ để cho ta ngượng ngùng. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi sẽ không có ý tứ mới là lạ. Ta hiện tại liền xem như đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi Anna mắt trắng giã con ngươi Có chút tức giận nói ra Nhưng trong giọng nói cũng có được cao hứng Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì cũng tốt Kết quả này chính là Khương Tiểu Bạch muốn tại nàng nơi này tá túc Tìm kiếm nàng che chở Cách này không phải liền là nàng muốn nhất sao ta tin tưởng ngươi không biết Đến An bài một phòng khách cho ta ở một đêm Sau đó ngươi liền có thể tùy ý Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Một đêm ngươi là chuẩn bị ngày mai sẽ phải đi Long Tích Sơn sao Anna hỏi Đúng vậy a. Ta lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì Sớm một chút đi Long Tích Sơn có thể đề cao thực lực Còn có thể đem một thân lân phiến này luyện hóa hết Khôi phục ta anh Tuấn Dung Mạo Còn có trọng yếu nhất tóc Ta cũng không muốn trở thành quang đầu nhất tục Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói Tốt à Vốn còn muốn muốn để ngươi theo giúp ta đi xem một chút kế tiếp Người thừa kế nhiệm vụ là cái gì Ngươi không phải nói Lời đơn giản liền đi làm Dù sao ta cũng không có chuyện gì Anna gật gật đầu nói Đúng vậy a. Ngày mai ngươi sớm một chút đi Ta không có sớm như vậy rời đi Ta còn có một ít chuyện muốn làm Giữa trưa chúng ta hội hợp Ta mời ngươi ăn tiệc Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Tốt tốt Vậy chúng ta giữa trưa ở nơi nào hội hợp An Na hỏi Đối với tiệc kỳ thật nàng đã không để ý đến Bởi vì nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch cách gọi là tiệc Cùng người khác cho là tiệc là không giống với Khương Tiểu Bạch chỉ cần số lượng nhiều đều xem như tiệc Số lượng thiếu coi như lại thế nào quý Hắn cũng sẽ không cảm thấy là tiệc Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 119 đại ma vương cũng là muốn luyện cấp ngay tại lăng vân lộ số 18 đi Ta phòng ở kia Ta cũng muốn trở về một chuyến Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý trả lời Ngươi còn trở về à Ngươi không sợ bị người vòng vây sao Anna đối với cảm giác này có chút không phải rất thích hợp Sợ cái gì giữa ban ngày coi bộ khoái đều là chết a. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra Trên thực tế Không cần bộ khoái Hắn biết dùng A sở đến giám thị tình huống xung quanh Có cái gì không thích hợp Hắn liền sẽ chạy mất Tại vương đô Chỉ cần chạy không được bao xa Liền sẽ có phòng bộ khoái Thanh hỏa đoàn còn không dám ngay trước bộ khoái trước mặt giết người Đây không chỉ là khiêu khích vương quyền Cũng là đang gây hấn với toàn bộ thần long quốc pháp chế Mà lăng vân lộ số 18 phủ cận cách đó không xa Vừa vặn liền có một cái phòng bộ khoái Hơn nữa còn là một hạng chung Bên trong còn có một hai cái cao thủ tỏa trấn Bọn hắn có thể sẽ bị mua được không xuất hiện nhưng tới cửa tới bọn hắn cũng là không thể không xử lý ta chính là không thể nào tin được bộ khoái bất quá ta tin tưởng nhân ra ngay từ đầu tới người chắc chắn sẽ không là cao thủ gì bọn hắn nhất định sẽ đánh giá thấp ngươi nói không chừng xe phái cái tinh ấy trở xuống người đến dù sao tinh ấy cấp bậc cũng không có không đến xử lý loại sự tình loạn thất bát tao này Bọn hắn còn muốn toàn lực tu luyện Không phải vậy liền sẽ bị những người khác cho vượt qua Anna vừa cười vừa nói Đúng vậy a, Luôn có người nói đại ma vương vì cái gì không sớm một chút động thủ xử lý dũng giả Thật tình không biết đại ma vương cũng là muốn luyện cấp Nào có ở không đi giết một cái cấp thấp dũng giả Đối với đại ma vương tới nói Dũng giả nhiều vô số kể Tôm cá nhãi nhép cấp bậc Đương nhiên là phái tôm cá nhãi nhét đến giải quyết Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra U, v, q q mơ, ngươi đang nói cái gì à, Anna không thể lý giải Không có gì ta đang nói nói nhảm Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát nói ra Rất nhanh Anna liền an bài một căn phòng cho Khương Tiểu Bạch Mà chính nàng muốn đi gặp phụ thân của nàng Nàng mới vừa từ hạ nhân trong miệng biết Bạch lục vương bây giờ đang ở trong phủ. Biết nàng sau khi đến. liền để nàng đi thư phòng của hắn. Đối với chuyện này. Anna ngược lại là cũng thật bất ngờ. Hiện tại lúc này. Chính là lãnh địa nhiều chuyện thời điểm. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Trừ phi có chuyện trọng yếu. Không người bạch lục vương là sẽ không rời đi lãnh địa. Lần này lại xem như chuyện gì xảy ra đâu. Anna cũng không có suy nghĩ nhiều. bởi vì nàng có thể trực tiếp đến hỏi. Nàng bước nhanh đi tới thư phòng. Tại trong thư phòng không gian có chút lớn này, có một vị nam tử trung niên toàn thân tản ra cường đại khí tràng, an vị tại trên bàn sách duy nhất kia. Chính nhìn trên bàn đọc sách một đống văn bản tài liệu kia. Nam tử trung niên tại An Na sau khi đi vào, liền để xuống ở trong tay văn bản tài liệu, nhìn về phía An Na. Trong thần sắc tựa hồ có quan tâm. Đây mặc dù là một cách động tác đơn giản. Nhưng lại để Anna lại một lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Theo lý thuyết. Phụ thân tại nhìn thấy một cách hồi lâu chưa về nữ nhi thời điểm. Có biểu hiện như vậy đều xem như lãnh đảm. Mà Anna cảm thấy bất ngờ lại là phụ thân quan tâm so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Trước kia nàng xuất hiện như vậy. Hắn ngay cả đầu cũng sẽ không nâng lên. Sẽ tiếp tục làm việc đến hắn có thể lúc ngừng lại Nghe nói Ngươi đi làm người thừa kế nhiệm vụ Bạch lục vương bình tĩnh hỏi Mà trong thanh âm bình tĩnh Có một loại không giận tự uy khí thế. U, v, quy quy Mơ, ta đã hoàn thành Đây là ta thuần phục bích lam thú Anna gật gật đầu Sau đó đem trong lúc ngủ mơ Tiểu điêu thuyền từ nhỏ trong hộp lấy ra Tiểu điêu thuyền cũng không có bị đánh thức Chính là móng vuốt nhỏ giật giật. Tiểu điêu thuyền sau khi từ trong thương mãng sâm lâm đi ra. Vẫn rất thích ngủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên tính của nó. Dù sao hiện tại nó mỗi ngày đi ngủ thời gian chiếm hơn 20 giờ. Mà tỉnh dậy thời gian cứ như vậy mấy giờ. Đồng thời còn không phải liên tục. Là tính ở trong nó ở giữa tỉnh lại thời gian tổng cộng. Mà những này tỉnh lại thời gian trên cơ bản đều dùng đang ăn đồ vật phía trên Bích Lam Thú này làm sao là màu trắng bạch lục vương hỏi Ta cũng không biết à Dù sao nó là Bích Lam Thú sinh bảo bảo Ta là nhìn xem nó ra đời Có thể là bởi vì biến gì nào đó mới có thể như vậy đi Cách này cũng không quan hệ Người thừa kế nhiệm vụ chỉ là để cho ta thuần phục Bích Lam Thú Cũng không có nói biến gì không được Anna nói ra Cũng đem tiểu điêu thuyền thả lại trong hộp Cách này ngược lại là không quan trọng Ngươi làm người thừa kế nhiệm vụ Cũng chính là vì chơi đùa đi Bạch lục vương không phải rất để ý nói U Vinh Quy, Quy. Mơ Ngay từ đầu chỉ là vì chơi đùa Hiện tại Ta chỉ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này Không phải vậy Anna sau khi nói đến đây thần sắc liền có chút ưu thương Sự tình ta cũng đã biết Ta đã sắp xếp cẩn thận người nhà của nàng Lần này Ta cũng không phản đối ngươi đi làm người thừa kế này nhiệm vụ Nhưng ngươi không nên len lén ra ngoài Ngươi muốn dẫn đủ hộ vệ Được rồi Chuyện này ngươi cũng không cần quá tự trách Cũng có thể làm làm là một bài học Có một số việc ngươi còn nhỏ Ngươi không cần biết Nhưng ngươi về sau làm chuyện gì Đều muốn trải qua nghĩ sâu tính kỹ Muốn cân nhắc một chút tình huống của mình Bạch Lộc Vương nhìn xem Anna nhẹ nhàng nói Ta đã biết Anna gật gật đầu Lần này ra ngoài thu hoạch của ngươi tựa hồ thật lớn Ngươi cũng đã tinh linh hóa hình đi Để cho ta nhìn xem là dạng gì tinh linh Bạch Lộc Vương mỉm cười nhìn Anna ta tinh linh cần phải so phủ thân sự cường đại của ngươi nhiều chí ít ở bề ngoài đúng thế anna vừa cười vừa nói bạch lục vương sở dĩ gọi bạch lục vương là bởi vì hắn tinh linh chính là một đầu bạch lục tạo hình kia chính là cùng cửa ra vào pho tượng là giống nhau a là cái gì bạch lục vương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi nhìn anna phóng xuất ra nàng tinh linh ngẩm đầu lớn ngực Một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng. Băng xương cử long tốt. Rất tốt đây đối với những người khác tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với vương tục tới nói. Đây là rất trọng yếu. Tinh linh này tối thiểu nhất có thể để người người thừa kế thuận vị phi thăng hơn mười vị. Bạch lục vương có chút ngoài ý muốn cũng nói đùa nói. Một nước chi vương hình tượng là rất trọng yếu. Càng là uy mãnh hình tượng. Tự nhiên càng có thể thể hiện một nước cường thí Có một cách băng xương cử long tinh linh Đó là rất chiếm tiện nghi sự tình Ngươi tinh linh Ngươi vậy mà đã là cấp bốn tinh binh Ta nhớ được ngươi trước lúc này mới cấp bảy tinh đồ đi Ngươi đây là tu luyện thế nào đi lên bạc lục vương kinh ngạc hỏi Chẳng lẽ nói Nữ nhi của ta hay là một thiên tài hay sao đây cũng là không thể nào Nếu như là mà nói Chính mình cũng sớm đã khám phá ra Sớm đã đem nàng bồi dưỡng thành làm một cái xuất sắc tinh võ giả Cũng là bởi vì nàng thiên phú rất bình thường Cho nên mới không có đưa nàng hướng phương diện này mang Chỉ là Nếu như nói nàng không phải thiên tài Vậy tốc độ tu luyện này cũng quá đáng sợ Đây rốt cuộc có dạng gì kỳ ngộ mới có thể làm đến Ta gặp được quý nhân a. Anna bắt đầu tự trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nàng đối với phụ thân của mình đương nhiên không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Khương Tiểu Bạch sự tình nàng cũng cùng nhau nói. Nếu như Khương Tiểu Bạch cảm thấy cần nàng bảo mật nói. Cũng sớm đã nói. Bạch Lộc Vương lặng lặng lắng nghe. Cho dù là ở giữa có rất nhiều để hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình. Hắn cũng không có đánh gãy Anna tự thuật. Thẳng đến Anna nói xong, hắn mới bắt đầu nói ra, nguyên lai ngươi trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiếp theo, Bạch Lộc Vương hắn bắt đầu hỏi một chút chi tiết. Hai người một mực nói tới đêm khuya, mà cuối cùng Anna đi nghỉ ngơi, mà Bạch Lộc Vương thì là tiếp tục tại thư phòng làm việc. Nhưng hắn tại Anna rời đi về sau, liền lập tức triệu kiến hắn thân vệ Phân phó một ít chuyện, giờ này khắc này, Khương Tiểu Bạch đã sớm trạng thái ngủ, mà tại hắn không tim không phổi ngủ say thời điểm, một số người buổi tối hôm nay lại không thế nào yên ổn, nhất là người thanh hỏa đoàn, một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 120 cho ngươi hai lựa chọn nếu là hắn một mực trốn ở bạch lục vương phủ mà nói Vậy chúng ta thật sự là có thể nói không có biện pháp thanh hỏa đoàn người phụ trách đối phương Khương Tiểu Bạch rất là đau đầu Bọn hắn đã tra được rất rõ ràng Khương Tiểu Bạch liền tại bên trong Nhưng bọn hắn cũng không dám xông vào Mà ngoại trừ thanh hỏa đoàn bên ngoài Việt ra cũng tại vì Khương Tiểu Bạch xuất hiện mà phiền não. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch tiềm lực sẽ lớn như vậy. Vậy mà có thể đem Việt nhân hào cho đánh bại dễ dàng. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Việt nhân hào trong đoạn thời gian này bỏ ra càng vinh xương bao nhiêu tài nguyên. Tốc độ tiến bộ này để bọn hắn đều vì này cảm thấy tự hào. Nhưng không nghĩ tới lại bại bởi Khương Tiểu Bạch. Bất quá bọn hắn cũng chính là phiền não mà thôi. Dù sao, bọn hắn mặc dù có cùng Khương Tiểu Bạch phân rõ giới hạn động tác. Nhưng bọn hắn cũng không có nói rõ. Hay là có quyền chuyển chỗ chống. Bọn hắn hiện tại chính là đang suy nghĩ. Đem Việt Kiều Vân khẩn cấp gọi trở về đến. Sau đó thương lượng lôi kéo Khương Tiểu Bạch. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế à. Cái này có thể trách ai. Chúng ta lúc trước cũng không phải cảm thấy không cần thiết bởi vì một cách Khương Tiểu Bạch cùng Thanh Hỏa Đoàn tự tìm phiền phức. Dù sao tất cả mọi người có cùng chung mục tiêu là minh hữu. Nhưng bây giờ không giống với. Chúng ta thà rằng đắc tội Thanh Hỏa Đoàn cũng muốn để Khương Tiểu Bạch trở thành người của chúng ta. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể trở thành người của chúng ta. Không phải vậy. Không phải vậy làm sao vậy. Ngươi còn muốn giết hắn hay sao dĩ nhiên không phải. Hắn cùng chúng ta cũng không phải cầu nhân. Không cần như thế. Chỉ cần bảo trì tốt quan hệ liền tốt. Hai chúng ta bên cạnh đều mặc kệ mới là tốt nhất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là như vậy. Coi như lôi ghéo không được. Cũng không cần đắc tội. Bảo trì tốt quan hệ. nhưng nếu như nói ra vương muốn đối phó hắn đâu vậy chúng ta có thể có biện pháp nào hy vọng đừng có một ngày như vậy việc gia phòng nghỉ sự tức giận có chút trầm im lìm mà tại một bên khác tại một gia tộc khác cũng có người tại vì khương tiểu bạch mà phiền não nhưng cái phiền não này liền thiếu đi rất nhiều bởi vì bọn hắn muốn làm lựa chọn rất đơn giản đó chính là đi giáo huấn khương tiểu bạch Gia tộc này chính là khu gia Khương Tiểu Bạch một ngày này đánh mặt khu thất công tử Cũng chính là đánh mặt khu gia bọn hắn Vô luận Khương Tiểu Bạch có phải hay không một cách tuyệt thế thiên tài Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Khương Tiểu Bạch Hồ hồ Khương Tiểu Bạch nằm ngáy o o bên trong Mơ tới chính mình trở thành thiên hạ đệ nhất Chân đạp tuyệt cường tinh thú Ôm mỹ nữ À Mỹ nữ này làm sao như thế nhìn quen mắt a Nhưng là ai đây mặc kệ. Tới trước cái ôm nhiệt tình. Ngày thứ hai. Khương Tiểu Bạch trước kia liền đi ra ngoài. Đương nhiên. Hắn là dễ giả ra đi. Dùng một loại thần kỳ dược tệ. Đem lộ ra bộ phận làn da đều cho thoa lên. Lân phiến kia liền bị che đẩy kín. Hắn khôi phục thành một người bình thường. Chính là đầu có chút lõi sáng. đeo lên nón liền có thể che giấu. Cứ như vậy, hắn liền thành một cái vương phủ phổ thông thành viên đi ra. Bên ngoài người nhìn chằm chằm cũng không có chú ý tới hắn tồn tại, chỉ vì người bên ngoài chỉ để ý Khương Tiểu Bạch trước mắt Lân Phiến đặc thù. Có đôi khi, có một dạng đặc thù rõ ràng cũng không phải chuyện xấu, bởi vì những người khác sẽ chỉ chú ý tới như thế một cách đặc thù. Đồng thời, Khương Tiểu Bạch sau lưng song đao cũng thay đổi thành một cây gậy. Hắn làm ra một cách mười phần giống tinh hóa vũ khí cây gậy sát ngoài. Đem song đao để vào liền có thể làm cho không người nào có thể từ trên song đao phân biệt ra được là hắn tới. Tại Khương Tiểu Bạch rời đi không lâu. Anna cũng xuất hiện. Mà nàng cũng không phải là một thân một mình. Mang theo một đám hộ vệ. Cách này để người ta cảm thấy rất kỳ quái. Cũng càng thêm không để ý đến người theo dõi Khương Tiểu Bạch. Tại bọn hắn cho rằng. Khương Tiểu Bạch nhất định là sen lẫn trong Anna mang ra trong đám người này. Loại mánh khói này còn muốn giấu giếm được chúng ta hừ, Quá coi thường chúng ta kết quả. Bọn hắn rất nhanh liền từng cách loại bỏ rơi. Vậy mà không có một người. Mà lúc này đây. Bọn hắn cảm thấy đã chậm. Dứt khoát liền theo Anna. Dù sao Anna cũng là một đầu trọng yếu manh mối Bất quá Bọn hắn cũng chỉ có thể theo tới bên ngoài vương cung Lại bên trong liền không tốt cùng đi theo Như thế bại lộ là khẳng định Trọng yếu nhất chính là Bọn hắn cũng không có lý do tiến vào vương cung A Nhưng để bọn hắn cao hứng là Anna rất nhanh liền từ bên trong đi ra Mà Anna tựa hồ cũng rất cao hứng bộ dáng. Một đường liền đi tới một chỗ. Đó chính là lăng vân lộ số 18. Dùng đến khương tiểu bạch cho chìa khóa. Liền mở cửa tiến vào. Ta đi. Tiểu tử này sẽ không lại trở lại đi đang nhìn An Na lại như lăng vân lộ số 18. Những này đi theo người đều có chút xứng sờ. Sau đó liền muốn liên hệ người phụ cận. Kết quả lại phát hiện người phụ cận vậy mà đều không có tin tức. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải hẳn là có người trông coi sao làm sao đều không thấy Trở về ta liền muốn báo cáo nhanh cho lão đại Để bọn hắn hung hăng giáo huấn bọn hắn một cái thanh hỏa đoàn thành viên tại phủ cận đi một lượt Đều không có tìm tới người một nhà Trong lòng liền có chút âm thầm nói ra Mà liền tại trong lòng của hắn nói xong những lời này thời điểm Hắn liền thấy một người mặt đấu bồng màu đen xuất hiện Sau đó một quyền đánh tới Hắn lập tức làm ra phòng ngự Hai tay khoanh phía trước Dùng bao cổ tay ngăn trở muốn bị tập địa phương Mà lúc này Đối phương nắm đấm đã tới Tiếp xúc đến trên bao cổ tay Hắn nghe được một tiếng thanh âm vỡ vụn Sau đó trên hai tay truyền đến lực lượng khổng lồ Xuyên thấu qua hai tay của hắn Trực tiếp liền đụng vào trên bụng của hắn Đem hắn đánh lui mấy bước Cũng quỳ trên mặt đất Lúc này Bên trong thân thể của hắn liền có một loại quay cuồng cảm giác Để hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đứng người dậy Mặc dù giờ phút này hắn cũng biết nếu như chính mình không thẳng thân mà nói Hậu quả kia là rất nghiêm trọng Chỉ cần đối phương ở phía sau đến một chút Hắn liền muốn bỏ mạng Chỉ là Hắn hiện tại làm không được Đối phương vừa mới một quyền kia lực lượng quá mạnh Đồng thời Một quyền này cũng nói cho hắn biết Coi như hắn thẳng thân đứng lên Kết quả cũng là xem một dạng Tính mạng của mình đã bóp trong tay của đối phương Hắn cảm giác đến có người đè xuống bờ vai của mình Sau đó nói một câu Cho ngươi hai lựa chọn Một cách là chết Một cách là lên tinh thể Ngươi là Khương Tiểu Bạch đang nghe đối phương câu nói này thời điểm Hắn liền lập tức nhớ tới Khương Tiểu Bạch Bọn hắn thế nhưng là người đối phó Khương Tiểu Bạch Làm sao có thể không biết Khương Tiểu Bạch đối phó Thanh Hỏa đoàn từ trước đến nay đều là dạng này Hai lựa chọn Đồng thời đây không phải đùa giỡn Ngươi lựa chọn chết Vậy liền thật phải chết Không sai ta là Khương Tiểu Bạch Áo choàng nam cười trả lời Ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn vô ý thức hỏi Đương nhiên hắn là biết đáp án này Ngươi câu nói này rất nhàm chán Đây là nhà của ta Ta trong này kỳ quái sao Các ngươi không phải cũng đã sớm nghĩ đến ta lại ở chỗ này Mới có thể phái người trong này Trông coi sao Khương Tiểu Bạch cũng rất nhàm chán hồi đáp Tuyệt không khẩn trương Không có thời gian đang gấp cảm giác Chẳng lẽ nói Bọn hắn đã bị ngươi cầm xuống rồi hắn lập tức là minh bạch Chính mình tìm không thấy những người kia Cũng là bởi vì những người kia cũng là không khác mình là mấy Hoặc là lựa chọn chết Hoặc là liền lựa chọn lên tinh thể Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 121 muốn a Cho ta nướng cái thịt mặt heo tự nhiên Nhanh lên Ta còn muốn thời gian đang gấp Cùng ngươi cùng đi người. Còn có mấy cách không có xử lý. Khương Tiểu Bạch nói ra. Mặc dù nói thì nói thế. Nhưng hắn hay là một dạng không có thời gian đang gấp dáng vẻ. Chẳng qua là bởi vì hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian này mà thôi. Thế là. Tên ghi hắn lựa chọn lên tinh thể. Không người nào nguyện ý chết. Nhất là phía trước đã có nhiều người như vậy lựa chọn cách này. Hiện tại coi như thanh hỏa đoàn trách tội xuống. Cũng không có khả năng giết chết như vậy một nhóm lớn người. Nhớ kỹ. Ngươi bây giờ không nên cùng bất luận kẻ nào nói đến chuyện của ta. Nói ngươi đã nổi lên tinh thể. Bằng không thì cũng là tại cùng ta đối nghịch Hiểu chưa Khương Tiểu Bạch tại đối phương lên tinh thể đằng sau nói ra. Tốt. Ta đã biết. Bất quá. Người ta muốn sai khiến ta nhiệm vụ thời điểm. Lúc kia ta cử tuyệt Bọn hắn cũng đã biết Cái này không thể trách ta nói ra Tên kia hắn gật gật đầu nói Lúc kia ngươi có thể tùy ý Chỉ cần ngươi không phải cố ý Đều không phải là vấn đề Khương Tiểu Bạch không quan trọng nói Ta đi đây Trước khi đi Ta muốn hỏi một chút Ngươi liền không sợ chúc ta những người lên tinh thể này Vi phạm tinh thể tới đối phó Ngươi sao phải biết Chúng ta thanh hỏa đoàn có rất nhiều người đều có thể làm đoàn đội bỏ ra hy sinh. Tinh thể kỳ thật không tạo nên cái gì tác dụng quá lớn. Tên ghi hắn cuối cùng nhìn không được hỏi Khương Tiểu Bạc vấn đề này. Cái vấn đề này thật là một vấn đề. Bất quá. Ta không sợ. Bởi vì đối với ta có uy hiếp. Ta đều đã xếp. Lưu lại các ngươi. Bất quá là một đám không có uy hiếp tiểu nhân vật. ta cũng không muốn giết các ngươi những tiểu nhân vật này mà để cho mình trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Như thế quá uổng phí." Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói, tựa hồ không cảm thấy chính mình câu nói này có thể sẽ kích thích đối phương tức giận, làm cho đối phương làm ra một chút việc điên cuồng. "Ngươi, tên kia hắn lập tức trong lòng toát ra một đoàn lửa giận. Giờ này khắc này, hắn đều muốn vi phạm tinh thể Muốn đi cùng Khương Tiểu Bạc liều mạng Nhưng cuối cùng Hắn từ bỏ Bởi vì hắn biết Liều này chính là mạng của mình Đối phương lại là không bị thương chút nào Không sai Đối phương câu nói kia nói đến một chút sai đều không có Mình tại đối phương tới nói Vậy là không có uy hiếp tiểu nhân vật Đối phương có thể tùy thời giết chết chính mình Cần gì phải e ngại đâu Giờ này khắc này Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, để hắn một mực sơ sót sự tình. Đó chính là thương Tiểu Bạch tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy. Lần này Thanh Hỏa đoàn tổ chức đội ngũ, là xa xa vượt qua thực lực của hắn. Mỗi người đều hẳn là có đánh với hắn một trận chi lực, bao quát chính hắn. Nhưng bây giờ, làm sao hiện tại chính mình cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại đâu nhìn. Hắn hay là che giấu một chút thực lực. Trước đó tại tù phong lâu biểu hiện ra thực lực Quả nhiên là xa xa không có đạt tới tài nghệ thật sự của hắn Nghĩ đến thực lực tiến triển để người ta sợ hãi này Hắn đột nhiên cảm thấy Kỳ thật lên một cách tinh thể như vậy cũng rất tốt Dù sao chính mình cũng không thể nào là đối thủ của đối phương Về sau cũng có lấy cớ có thể không đi đắc tội người như vậy Đây chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao sau đó Khương Tiểu Bạch liền tiếp tục đối phó thanh hỏa đoàn. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối cảm giác thật sự quá tốt rồi. Một người đối phó một đám người. Liền muốn lợi dụng chính mình là một người ưu thế. Tại Khương Tiểu Bạch ở bên ngoài vội vàng thời điểm. Anna vùng trộm đem trong viện tất cả địa phương đều lập ra một lần. Bao quát Khương Tiểu Bạch phòng ngủ. Tựa hồ là muốn phát hiện Khương Tiểu Bạch bí mật. Kết quả ngoại trừ phát hiện có mấy quyển không tốt sách báo tại dưới gối đầu bên ngoài, liền không có phát hiện mặt khác cái gì. Những cơ quan linh kiện kia, nàng cũng không có cái gì hứng thú. Đồng thời liền xem như một chút cao cấp tinh vi cơ quan linh kiện, nàng cũng không hiểu những này, chỉ có thể là coi như là phổ thông đồ vật. Lúc này, Anna trong sân dùng lò nướng một chút đồ ăn Đây đều là Khương Tiểu Bạch trong nhà tồn lương. Loại kia có thể thời gian dài bảo tồn. Mà nàng trải qua một chút xử lý đằng sau. Dùng để sâu nướng làm đồ ăn vặt. Thơm quá a Khương Tiểu Bạch từ đại môn đi đến. Rất nhanh liền chạy đến lò bên cạnh. Phất phất tay đem mùi hướng cái mũi bên này đập tới đến. Một bộ say mê biểu lộ. Tiểu Bạch ca, ngươi làm sao từ đại môn tiến đến Anna giờ phút này ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Nơi này là nhà của ta, ta không theo đại môn tiến đến, chẳng lẽ còn leo tường không thành? Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Không phải a. Ngươi dạng này không sợ hành tung bại lộ sao Anna hỏi. Nàng lúc đầu coi là Khương Tiểu Bạch sẽ lấy ẩn nấp phương thức tiến đến. Hoặc là để cho người ta đưa tin tức tới. Để nàng đi chỗ nào. Sợ cái gì tất cả đều tại trong lòng bàn tay của ta. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Đã ngươi không sợ. Vậy ngươi tại sao muốn thật sớm rời đi vương đô. Hôm qua còn tá túc tại nhà ta đâu Anna trực tiếp hỏi. Không sợ kích thích đến Khương Tiểu Bạch lòng tự trọng. Ở nhà ngươi chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Đồng thời muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mà rời đi vương đô. đó cũng là bởi vì ta trong này không có việc gì à ngươi nói ta lưu tại nơi này có thể có chuyện gì không thương tiểu bạc thuận miệng hỏi cái này giống như cũng thế anna ngẩn ngơ ngấm lại cũng thế bất quá nếu là dạng này vì cái gì trước ngươi một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ đùa giỡn sao ta dựa vào ngươi tại đốt ta xuân Bản vẽ Khương Tiểu Bạch lúc này thật muốn một cước đá cái lò này cứu vớt hắn chân tàng bản vẽ. Mặc dù trong bản vẽ đồ vật đều đã tại trong đầu hắn. Nhưng có nhiều thứ. Thực thể cùng giả lập là không giống với. Đồng thời chân tàng cũng không phải là bởi vì chính mình chưa xem xong. Chỉ là giờ phút này hắn đã phát hiện chỉ đốt tới chỉ có một cái sừng nhỏ đã không có cứu vớt ý nghĩa. À! Những người này còn hữu dụng à! Ta vừa mới tìm nửa ngày đều không có tìm tới củi lửa. Tùy tiện cầm vài cuốn sách đốt đốt. Không có việc gì. Những sách này ta có thể bồi thường cho ngươi. Ngươi những bức họa này bản đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Phía trên có rất nhiều đồ vật không có vẽ xong. Không đáng tiền. Anna một bộ thờ giải bộ dáng Đúng vậy a, Đích thật là có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta đã sớm muốn đốt rủi. Những vô lương gian thương này quả thực là hủy ta thanh xuân. Khương Tiểu Bạch ngậm lấy nước mắt nói ra, bảo bảo trong lòng khổ a. Sau khi nói xong, Khương Tiểu Bạch liền cầm lên sâu nướng kia bắt đầu ăn, mượn dùng mỹ thực đến tiêu trừ đau đớn trong lòng. u, Vinh! Quy! Quy! Mơ! Cái này ăn ngon thật a, Phối hợp rất không tệ. Xem ra tài nấu nướng của ngươi lại tăng trưởng rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền quên đi đau đớn. Thức ăn ngon uy lực cũng là to lớn. Hắn hiện tại đã đem lực chú ý đều đặt ở trên sâu nướng. Ngươi chữa chút cho ta a ta đều không có nếm qua à. an Anna nhắc nhở xuống. Khương Tiểu Bạch mới phát hiện chỉ còn lại có mấy sâu thịt nướng. Giờ phút này hắn có chút thiên nhân giao chiến cảm giác. Không thể bỏ qua loại dục vọng kia. Còn có sót lại một chút tiết tháo kia. Cách này khiến hắn lưỡng nan, Không cần chờ sau đó ta mời ngươi ăn tiệc. Tốt à. Tiết tháo là cái gì? Ca từng có sao tiểu bạc ca. Ngươi còn muốn mặt sao an na lập tức nhảy dựng lên. Làm sao cũng không nghĩ tới khương tiểu bạc ngay cả sau cùng tiết tháo cũng không cần. Vậy mà thật đem chính mình tất cả sâu nướng đều ăn.